Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ứng Hải thi gật đầu Anh đoán đúng, nếu không có Sao chúng tôi vừa đến bãi biển Đã có người đón bắt ngay Nhưng cái quan trọng là tiết nội ứng Và cả tên chủ mưu sự việc này Mình đều chưa biết tung tích thì làm sao Vậy chúng ta cùng ra tay một lượt Mới mong thắng chúng được Sẽ có câu Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Tùy tiên lo lắng Nhưng mình biết mình nhưng kẻ thù thì mình chưa biết làm sao mà chọi lại chúng." Khải trọng bẻ ngón tay. Khải trọng bẻ bẻ ngón tay. "Em đừng lo, anh sẽ tìm ra bọn chúng nay mai. Nếu em tìm giúp anh bản để ăn đã mất." "Hả? Chúng lấy mất bản để ăn khách sạn này rồi sao?" Khải trọng thấy Thủy Tiên vẻ lo lắng, anh chọc quê cô. "Tạm thời đi cho chúng giữ giùm anh." "Theo cô bản để ăn này quan trọng lắm phải không Thủy Tiên?" Phải, nó là cái tiền đề và là lý tưởng của bà em tạo ra Chính vì vậy mà ba giữ lại khách sạn này để kỷ niệm bà nội em Bà đã chất chiêu gây dựng cả đời Hải thi thấy không khí trở nên ngột ngàn, cô cất giọng xen vào Thôi anh, chia công việc cho chúng tôi cụ thể, chúng tôi sẽ giúp anh này Được, vậy thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ gom gầy lại Mọi người góp một tay Tôi nghĩ con ma này chúng ta sẽ trộm được thôi. Nghĩa là anh xác định bộ việc này là do người làm chứ không phải ma. Hải thi gần dọc. Giờ anh chưa thể nói trước, nhưng anh rất nghi ngờ bởi có nhiều dấu vết mà chúng để lộ. Ví dụ xem, tùy Tiên lắng nghe, khả trọng chậm ngâm như cố nhớ điều gì anh nheo nheo đôi mắt. Chẳng hạn như chúng lấy các bạn đề án kế hoạch ngôi nhà, chứng tỏ chúng có theo dõi anh. Thứ nữa là ghi chữ máu lên bức tường Hoặc là việc bắt cóc Hải Thị Tuy Tiên ngẩn đầu lên nhìn anh Anh cho là các sự việc có liên quan nhau Còn hình ảnh Bà em hiện ra rõ ràng Anh sẽ thích thế nào Bà ấy đâu còn là người Hải thì gọt đầu nhưng tỏ vẻ không tin Đúng rồi Bà ấy là ma mà nhiều người thấy Anh chồng anh nghĩ sao Trọng cười Chờ nhiều cái đầu Chứ cái đầu tôi suy nghĩ không giả Những người thông thái chỉ giúp tôi đi Hải thi, Thủy Tiên À còn Hoàng Anh Lê Lý nữa Mọi người cười ồ Hải thi vui vẻ Được rồi chúng ta hiệp lực một phép này Chắc mà phải chạy cong dò Anh đã ra cho Hoàng Anh công việc gì chưa Hải chọc ngợt đầu Chợt có tiếng hỏi Ai mới nhắc tôi vậy Mọi người quay lại Hoàng Anh đến từ 3 giờ Nhăn răng ra cười Hải thi chào anh Ai mới thèm nhắc anh Chỉ có điều mọi người định cử đại diện đi bắt ma Không thể thiếu một người nên Vậy tôi cũng quan trọng quá Khai trọng bố vài bản Lúc nào cậu cũng là nhân vật quan trọng mà Vậy các cô cử một mình cậu đi bắt dùng con ma trong khách sạn Cậu có ý kiến gì không Hoàng Anh so vai ruột cổ Ý một mình còn các người thì làm gì Trời đứng ngoài xem cậu lập chiến công Hoàng Anh nhìn chân trối với mọi người Bộ thiệt à, cho người hỗ trợ, một mình tôi nghĩ mọi người khiến tôi về quá. Một mình tôi nghĩ mọi người khiến tôi về quá. Tại sao vậy? bị ma đâu chỉ sợ tôi, và lại tôi bắt ma bằng cái gì, tôi đâu phải là thầy phụ thủy, càng không phải là thầy ếm. Xin lỗi các vị hãy tha cho tôi đi. Vừa nói anh vừa chắp tay xá dài khiến mọi người đều tức cười. Sao lúc trước anh bảo anh là hiệp sĩ cứu khổ phò nguy Hiệp sĩ gì mà thấy khổ đã chạy dài Bây giờ cô Hải Thi nhờ anh làm không Hải Thi nhờ anh à Chuyện gì Nói đi Anh sẵn sàng Vừa nói vừa ướn ngực ra phía trước dáng điệu thì còm nhom Nhưng được nụ cười luôn nở trên môi Làm cho Hoàng Anh trông thật dễ mến Cô nhờ anh là bảo vệ riêng cho cô chịu chưa Hả Làm gì Tả lọt cái gì Là người đi đâu mình theo đó Người ta làm cái gì thì mình làm cái đó Người ta ăn gì thì mình coi họ ăn Anh không được ăn Khải trọng chèn vào Hoàng Anh giận chân Trời ơi người gì mà quá vậy Không cho ăn hơi sức đâu mà bảo với bệ Khải trọng cười cười Mới nói chưa hết câu anh đã nhảy vào miệng người ta rồi Miệng anh lớn lắm hả Sau đủ chỗ cho tôi ngồi Hoàng Anh lại cướp lại khải trọng Hừ cái ông này cứ nói lãng nhách, hàm nói qua chuyện. Hàm ăn với sợ, hàm nói thì tốt phải không hại thì Hoàng anh lại cười. Tôi im nghe tôi nói không? Hoàng anh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net